mười tám tay đua bắt cảnh điên cuồng cướp đi sinh mạng của những người lính của Hải Gia. Hai thành viên cấp bậc thiên vương của Hải Gia đã sẵn sàng giết chết Trần Ninh. Tiên trưởng nghiêm nghị để nói, bảo vệ anh Trần. Ngay lập tức, bác hộ vệ hộ tống đã vây quanh anh Trần Ninh và chiếc hòng vi để bảo vệ sự an toàn cho gia đình của Trần Ninh. Cùng phong dặn dễ hẹn lên, những kẻ chặn đường tôi sẽ chết. Tiên trường hờ lạnh một tiếng khoạc lạc. Tiên trường nói xong, liền bước chân lên. Anh bước lên và định thân ngăn chặn cuồng phòng lại. Những cơn gió dài đi qua nắm đấm khiến cho chúng trở nên khủng khiếp hơn. Ông ta nắm chặt lấy nắm đấm này. Vậy thì cậu chết trước đi. Tiên trừ thì cũng dô nắm đấm ra một cái. Tôi xem cậu sẽ làm được gì nào. Ai nắm đấm tạo ra một luồng khí mạnh giống như là hai viên thạch va vào nhau vậy. Chúng va chạm dữ dội. Bụp. Hai người chạm tay vào nhau khẽ này động khi nền đất cứng ở dưới chân của Điền Trở lập tức xuất hiện một vết nứt lớn như là mạng nhện. Cố Phong cuồng bạo không khỏi lùi lại bảy tám bước, để lại một đường dấu chân thật sâu ở trên mặt đất cứng. Cố Phong ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thấy Điền Trở. "Tha gia, cậu có thể tránh được cú đấm của tôi. Đông Hải sao lại có một cao thủ sức mạnh lớn tới như vậy?" "Sao tôi không biết nhỉ?" Điền Trở tự hào liền nói. "Tôi không chỉ là có thể nhận một đấm từ ông, mà tôi còn có thể nhận tới 10 cú đấm đó, trăm cú đấm của ông nữa, cho dù là có giết ông thì cũng không thành vấn đề đâu. Cổ Phong tức giận. Cổ Phong tôi có thể coi chính là điên dò rồi, nhưng mà cũng không ngờ rằng cậu lại còn điên hơn cả tôi đó. Tôi muốn xem rằng cậu có khả năng làm được điều đó hay không. Nói xong, Cổ Phong lại lao về phía của Điền Trừ. Điền Trừ sải bước về phía trước, cả hai lập tức tung đòn tấn công như pháo búng. ở phía bên kia, những đàn gióng giận dữ cũng đập vào bắt hầu vệ như là một con hổ dữ và chiến đấu quyết liệt với cả bắt hầu vệ, Quan Phong và Lộ Lãng đều là hai người mạnh nhất, nhưng mà cả hai cảnh chiến đấu thì lại càng sợ hãi hơn. Quan Phong đứng trước mặt của Điện Trừ, không có một chút lợi thế nào cả. Lộ Lãng thì cũng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của bắt hầu vệ, không thể nào tiến gần tới Trần Ninh dù chỉ là được bước. Đột nhiên, Lộ Lãng tức giận hét lớn. "Quan Phong, tối giá cầm chân bọn họ, đừng đánh với tên kia nữa, giết Trần Ninh trước!" Cuồng phong hung bảo, liền lại đáp. Được. Với một âm thanh tốt, cuồng phong đã đấm điền trừ một lần nữa và tạo ra một âm thanh nghẹt thở như là giấm sét vang lên. Điền trừ đứng hình. Tuy nhiên, cơn gió lại lợi dụng là đã nhanh chóng tiến hơn tới 10 mét giờ bất ngờ vọt về phía của Trần Ninh. Đã quá muộn để điền trừ và bát hồ vẻ có thể đánh chặn chúng này. Điền trừ không nhịn được nền nói. Anh Trần, cẩn thận. Ngay cả đồng kha, người đang nhìn trộm từ cửa sổ xe chiếc hồng h cũng không gọi cả người kinh nên khi nhìn thấy cảnh này khi cồn phong đã đến gần tới trần ninh một con dao găm sắc bén trượt ra từ ở cổ tay của ông ta ông ta cầm lấy con dao ông ta sắc đâm vào khuôn mặt của trần ninh và mỉm cười thì nói chết đi! trần ninh thì chắp tay đứng về mặt bình tĩnh nhìn tới con dao găm thì càng tiến gần vào mình hơn nhàn nhạt thì nói người đẹp sao có thể là tên trộm chứ ngay khi nhìn nói phẳng lên trần ninh đã xả tay Trần Ninh nhấc tay phải lên, búng ngón tay vào con dao găm bị Cuồng Phong đâm kia, Tàn nán! Con dao găm sắc bén bằng thép tinh xạo ở trong tay của Cuồng Phong đã bị vỡ vụn như thủy tinh. Cái gì? Cuồng Phong đôi mắt đột nhiên mở to, nổ ra một vẻ kinh hãi. Chỉ với một ngón tay mà con dao găm lại thành vỡ như là từng mảnh vậy. Một sức mạnh uy lực đáng sợ như vậy, ông ta chưa từng thấy qua. Trần Ninh bắn lát con dao găm sắc bén của đối phương. Và lập tức vẫy tay Cuồng phong cảm giác như là có một nguồn sức mạnh lớn Lào đó Nó đập thẳng vào ông ta như là một ngọn núi vậy Bùm Cuồng phong bị bảo nực trực tiếp Thổi bay ra ngoài Thân thể của ông ta nổ nhào và nôn ra máu Ông ta kinh hãi nhìn tới Trần Ninh Ông ta bị sốc và bị thương Trước hành động bất thường của Trần Ninh chú ơi, thật là khổng khiếp Khổng khiếp làm sao Lúc này thì cuồng phong dần dữ Dùng tay trái Rút thanh nâng ra Hóa ra đó chính là một thanh kiếm mềm mại Cùng phong giản sữ Ép cho đối thủ xung quanh của ông ta nùi dại Rồi sau đó được vài bước Dùng chân trái đạp trong đất Cả người bay tới như một con dẻo hồng Với một thanh kiếm mềm mại trong tay Ông ta đâm vào cổ của Trần Ninh Với một đường kiếm phổ nề Khóe miệng của Trần Ninh hơi nhếch lên Ông cũng giỏi nắm Thật đáng tiếc rằng ông đã nhận làm kẻ bất tài làm sơ phổ Trần Ninh vừa nói vừa giơ tay phải lên ngón trỏ cùng với cả ngón giữa kẹp nhẹ nhàng chặt lấy thanh kiếm của Quồng Phong Cái gì? vẻ mặt kinh ngạc, đáng sợ lại xuất hiện trên khuôn mặt của Quồng Phong Ông ta chỉ muốn nắp thanh kiếm mềm mại và giật đứt ngón tay của Trần Ninh Thật không may rằng, hai ngón tay của Trần Ninh đã dùng một lực nhẹ có một âm thanh sắc bén Thanh kiếm mềm mại của Quồng Phong đã bị kháy Một sức mạnh vô song phát ra từ thanh kiếm mềm mại xuyên qua cánh tay của Quồng Phong Xuyên thẳng vào ngực của ông ta Ông ta không thể không kệ nên Một tiếng rên rỉ đau đớn Ông ta bay nộn ngược Như là dèo bị đứt dây một lần nữa Nặng lè ngã xuống dưới đất Khói miệng chảy máu Bị thương nghiêm trọng Tám vệ binh đã bao vây lấy ông ta Và trực tiếp bắt cuồng phong Cùng với cả nộ nắng đang bị thương nại Ở phía xa xa 18 tay đua bắc cảnh Chiến đấu với cả băng nhóm của hải gia Cuối cùng cũng đã kết thúc 300 đệ tử nhờ họ hại và 500 thuộc hạ, hơn một nửa trong số bọn họ bị giết hoặc bị thương. Tất cả những người còn lại đều kinh hãi, đồng loạt bỏ chạy, đàn kiến chạy toán loạn, chạy tứa tung, điên cuồng chạy trốn, hy vọng có thể giữ lại được mạng sống của chính mình. 18 người ngựa của Bắc Cảnh không có đuổi theo những người này. Tất cả bọn họ đều dừng lại, lãnh đồng nhìn chằm chằm vào cái tên đầu đầu đàn, chính là Hải Bình Triều. Thu cưỡi dưới hồng liên tục phun ra làn xương trắng. Cho nên bây giờ quân đội của Hải gia đã bị giết và chạy trốn, hai cao thủ cao cấp nhất, Cuồng Phong và Nộ Náng cũng đã bị bắn, hai binh trưởng mới biết như thế nào là tuyệt vọng. Khuôn mặt sám xịt run rẩy, ánh mắt đầy sợ hãi, ẩn chứa sự tuyệt vọng sâu sắc. Trận Ninh đưa Điền Trở và bát hổ về, dẫn theo Cuồng Phong và cả Nộ Náng đến. Triệu Vân đang cưỡi ở trên ngọc kỳ nhân, khi nhìn thấy Trận Ninh, nó lập tức tung một cặp phó ngựa phía trước. Và lương cao thân lực của chính mình nên phát ra một tiếng gầm lớn và mạnh mẽ. Triều Vân suýt chút nữa thì bị bật ngựa, lập tức nhảy xuống ngựa. Sau khi Triều Vân nhảy ra khỏi người của Ngọc Kỳ Nân, nó lập tức vui vẻ và hạnh phúc chạy về phía của Trần Ninh. <cười> Ngọc Kỳ Nân chạy tới Trần Ninh, lập tức cúi đầu ngoan ngoãn, dùng đầu của nó tỏ thân thiện, chiều mến với cả Trần Ninh. khóe miệng của Trần Ninh hơi nhếch lên. Tiều Bạch, cậu thật là không biết nghe lời nha. Triệu Vân muốn vấn mỗi ngày đều cho cậu ăn, chăm sóc cho cậu, cậu lại còn đánh ngã hắn ừ. Triệu Vân cùng với cả 17 kỵ sĩ cùng nhau liền nói, tham kiến sư phụng. 18 kỵ binh ở lãnh thổ phía Bắc là những con át chủ bài do chính Trần Ninh tự mình huấn luyện, và họ cũng chính là binh lính của Trần Ninh. Vì vậy, bọn họ chỉ nghe thông mệnh lệnh của Trần Ninh, tôn Trần Ninh chính là sư phụ, cho nên bọn họ gọi Trần Ninh chính là sư phụ. Trần Ninh nhận giọng liền nói, không cả đàn lễ. 18 người và triệu vân hờn phấn nhìn tới Trần Ninh, giống như là tín đồ nhìn thấy giáo hoàng vậy. Trần Ninh bị ánh mắt rơi vào trong màn đêm sám xịt của Hải Bình Triều, mỉm cười nhìn nói. Ông nói là quan tài ông chuẩn bị cho tôi hay là cho ông đây? Hải Bình Triều có vẻ như là một thiếu liên đã già đi rồi. Ông ta bất mãn nhìn tới Trần Ninh, chua xót nhìn nói. Tôi đánh giá thấp cậu, bằng không tôi sẽ đem nhiều cao thủ đến hơn. Đêm nay sẽ không tuôn nặng tới như vậy. Trần Ninh nhìn tới Hải Bình Tiêu, ông ta vẫn nhấn quyết không nhận thua. Trần Ninh không quyết định mà chỉ mỉm cười. Tôi trước kia nhận được quà của ông rồi, cho nên giờ sẽ không nhận quan tài, mà ông chuẩn bị cho tôi nữa, ông có thể giữ lấy mà dùng. Hải Bình Tiêu nghi ngờ nhìn tới Trần Ninh. Cậu nhận được quà của tôi, ý của cậu là gì đây? Trần Ninh cười và vẫy tay với cả Điền Trường. Điền Trường lập tức lấy ra một bức thư pháp, mở ra trước mặt của Hải Bình Tiêu, Từ ngữ và chữ viết bằng... Những từ rất to lớn Người nỗi nạc của đất nước Nhìn thấy những từ này Hạ Bình Treo lập tức run lên như bị sát đánh Ông ta mở to hai mắt Lấy làm lạ kêu lên Cái này, cái này, cái này Đây không phải là bức thư pháp Tôi tặng cho Nguyễn Thủ trưởng sao Kêu Nguyễn Thủ trưởng đưa thư pháp cho thiếu xoáy bắc cảnh sao Ông ta ngẩng đầu Kinh ngạc nhìn thấy Trần Ninh run rộng để nói Thư pháp này, sao lại ở đây Chẳng lẽ cậu chính là thiếu xoáy bắc cảnh trong truyền thuyết sao ông ta giống như là rơi vào động băng, Còn tưởng rằng mình đã đánh giá thấp Trần Ninh. Đêm nay ông ta bị đánh bại thảm hại như vậy. Cuối cùng ông ta cũng hiểu được Trần Ninh hóa ra chính là thiếu soái trẻ tuổi của phía Bắc. Không có gì nà, khi các lãnh đạo của quận Hải, quận phía đông lại rất nịnh hót Trần Ninh. Không có gì ngạc nhiên khi những người thân cận xung quanh của Trần Ninh đều là những người có sức mạnh đáng sợ như vậy. Ông ta bất lực quỳ xuống và nằm bờ một mình trong tuyệt vọng. Lẽ ra tôi nên nghĩ đến. Trần Ninh nảnh đúng để nói Đáng tiếc đã quá muộn rồi Thôi tiến hải ra Lên đường đi Nhớ để cho Long Vương đi một cách đàng hoàng một chút Triều Vân sẽ bước tới giơ cao con sao ở trên tay Mó bắn tung tóe. Kết quả là Hải Bình Triều ngọm củ tỏi Thi thể của Hải Bình Triều Được đưa vào quan tài nặng 8 người kiêng trên đường Đây vốn chính là quan tài ông ta chuẩn bị trước cho Trần Ninh Nhưng mà cuối cùng Thì ông ta lại tự mình bước vào đó Hai binh giều đã chết, đám người điền trự lại nhìn những người bị bắt được cùng với cả Quổng Phong với Nộ Nãng, hỏi Trần Ninh: "Triều soái à, chúng ta phải làm sao với bọn chúng đây?" Quổng Phong và Nộ Nãng đều đã bị đánh bởi vị Trần Ninh. Bọn họ đang si đoan xem Trần Ninh là ai. Bây giờ cuối cùng họ đã biết rằng Trần Ninh hóa ra là thiếu tướng trẻ tuổi của Phương Bắc, chiến thần của Hà ha Hà. Cuối cùng, họ cũng nhận ra rằng họ đã bị đánh bại. Hai người bò chết mặt đất, tin trắng thất bại cùng nhau liền nói: hai người chúng tôi có mắt như mù, đừng phải thiếu sói bắc cảnh chết không đáng tiếc. Xin tiểu thiếu gia bàn cho cái chết. Trần Ninh nhìn thấy hai người trước mặt nhẹ nhàng để nói: hai người các ông thành thục rất tốn, có muốn theo tôi làm việc không? Cả hai người Cường Phong và Nỗ Náng đều nhìn thấy Hải Bình Tiều bị Trần Ninh thẳng thay chết chết. Họ nghĩ rằng bạn họ sẽ cũng có kết cục như vậy. Thật bất ngờ rằng Trần Ninh thậm chí không có ý giết họ. Mà là còn sử dụng chúng cho mục đích riêng của họ. Hai người bọn họ nhìn nhau. Ánh mắt thể hiện một sự sung sướng tột cùng. Cả hai đồng thanh nhìn nói. Chúng tôi rất vinh hạnh. Được được phục vụ dưới trướng của thiếu tướng. Chúng tôi nguyện làm mọi việc. Sẵn sàng chết vì thiếu tướng. Mà không hề lối tiếc. Trần Ninh Hải Đồng để nói. Tốt lắm. Hai người trước tiên. tại chết hành vết thường đi. Sau đó đến chỗ Hải gặp lại tôi. Cùng Phong và Nội Nắng cùng nhau liền nói. Rõ Trần Ninh lại khuyên nhủ. Còn nữa Thân phận của tôi Các người không được tiết nộ Cho bất kỳ ai bên ngoài khác nữa Cuồng phong vào nụ nắng Đồng thanh Nói với cả hai lần Tuân ảnh Trần Ninh nói với cả Điện Trừ Và những người khác Hãy gửi giá của Hải Bình Chiều về cho Hải ra Điện Trừ liền nói Vâng Trần Ninh cũng đành cho 18 người Cưỡi ngựa đến Hải quân Trung Hải Để tạm đóng quân Sau đó Anh ta quay lại xe Hồng Quỳ Và cả ra lệnh cho tài xế xe Tiếp tục quay trở lại Trung Hải. Trong xe, Tống Sinh Đình và Tống Thanh Thanh đã uống thuốc say xe, vẫn à đang nằm ngủ. Hai mẹ con bọn họ không biết rằng vừa rồi có trận chiến tàn khốc ở bên ngoài xe. Tuy nhiên, cô cái nhỏ Đồng Kha lại nhìn Trần Ninh với vẻ mặt ngưỡng mộ hơn. Ánh mắt rực rỡ đến mức suýt chút nữa hiện ra chữ anh rể tuyệt vời viết ở trên chán rồi. Tối hôm đó, gia đình Trần Ninh trở về tới Trung Hải. Bố mẹ vợ vui mừng khôn xiết. Ngày hôm sau, Tống Thanh Thanh đến nhà trẻ như thường lệ Tống Sinh Đình và Động kha cũng đến làm việc ở trong tập đoàn Đinh Đại như thường lệ Mọi thứ vẫn cứ như bình thường. Tuy nhiên thì một trận động đất lớn đã xảy ra ở Đông Hải và cái chết của Hải Bình Triều đã làm rung chuyển toàn bộ Đông Hải. Mọi người đều băng bàn tán với vấn đề này. Có người cho rằng Hải Bình Triều đã dẫn đầu quân truy đuổi và càn quét giết Trần Ninh nhưng không ngờ rằng người có quyền lực của Trần Ninh lại có sức mạnh như vậy. Và cuối cùng, hai Bình Triều phải gánh chịu hậu quả đau đớn. Một số người nói rằng, hai trong số những người có năng lực của hai Bình Triều, cuồng phong và nổ nắng, đã bị Trần Ninh mua lại và phản bội hai Bình Triều. Vì vậy, hai Bình Triều đã bị Trần Ninh giết chết. Mọi người đều không thể biết được tin đồn, thật hay là không. Nhưng ai cũng biết một điều, đó chính là nông vương của Đông Hải, đã do một người nhỏ bé tên là Trần Ninh, ở thành phố Trung Hải nắm trong tay rồi. Vôn dĩ kể từ khi nhà họ tiêu suốt nuôi nhiều thế lực tỉnh khác muốn chen chân vào tỉnh Giang Nam và vơ vét tiền để chiếm làm lãnh thổ. Nhưng mà sau khi thực lực Đông Hải nần nượt, đụng phải bức rào cản, nhiều lực lượng các tỉnh khác không dám manh động và bắt đầu rơi vào trạng thái chờ đợi. Ngược lại, tập đoàn Ninh Đại càng ngày càng lớn, có chút mơ hồ sẽ thống trị Giang Nam. Vắc xin ung thư gan của tập đoàn Ninh Đại đã được bán trên tất cả các nền tảng dược phẩm lớn của Trung Quốc và đã trở thành nguồn lợi nhuận cao cho tập đoàn Ninh Đại. Tuy nhiên thì Tống Sinh Đình vẫn không hài lòng với cả thị trường ở trong nước. Cô gần đây đang chuẩn bị mở rộng thị trường ra nước ngoài và muốn bán vaccine ông Thư Khan cho tập đoàn châu Á và thậm chí cả là toàn thế giới. Hôm nay, Abu Khan, ông chùm dược phẩm của đất nước Ấn Độ và một nhóm người của ông ta đích thân đến Trung Quốc để gặp Tống Sinh Đình và muốn giành được cơ quan quản lý vaccine ông Thư Khan ở Ấn Độ. Tổng sinh đình đã đích thân đến đưa Hạ Bình, Lâm Vi và các giám đốc điều hành khác tới sân bay để đón chào ông chùm dược phẩm Ấn Độ tên là Abu kia. Kinh tế của Ấn Độ kém xa so với Trung Quốc, nhưng mà Ấn Độ có khoảng cách giàu nghèo rất lớn. Người nghèo thì đến mức không có lương thực để ăn, mà trong khi người giàu thì là giàu tới mức không thể tưởng tượng được. Abu không chỉ là người giàu của Ấn Độ mà còn chính là khối tộc của Ấn Độ ông ta sở hữu một tập đoàn sản phẩm trị giá hàng tỷ đô ná có tên là Goldenrod chủ yếu sản xuất một số thuốc rất khỏe như là dầu thần tuy nhiên thì trong những năm gần đây tập đoàn Goldenrod rất là quan tâm đến các loại thuốc phòng và điều trị bệnh ung thư vì vậy sau khi Abu biết tin rằng tập đoàn Ninh Đại sản xuất được vaccine ung thư gần ông ta lập tức liên hệ với Tổng Tỉnh Điện bày tỏ rằng mong muốn Được dành tới cơ quan quản lý vắc xin ông Thư Can ở Ấn Độ. Đó cũng chính là lý do so tại sao ông ta đến Trung Quốc để gặp mặt Tống Sinh Đình. Abu có thân hình to lớn, nước da ngăm đen, GMF và có cả mùi cà ri rất là khó chịu. Ông bước ra khỏi sân bay, được vây quanh bởi dàn sao cùng Nguyệt. Sau đó, ông ta nhìn thấy Tống Sinh Đình và nhóm của cô đến đón ông. Abu đã lấy hai mấy bà vợ ở nhà. Nhưng mà khi nhìn thấy Tống Dính Đình, ông ta ngay lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Ông ta không khỏi thốt nên, trời ơi, thật chính là một người phụ nữ xinh đẹp. Tống Dính Đình mỉm cười và nhìn nói, Xin chào, ông abu tôi là Tống Dính Đình, chủ tịch tập đoàn Ninh Đại, tôi rất vui được gặp ông. Tôi đã chuẩn bị một chiếc xe, chúng ta quay lại tập đoàn Ninh Đại và nói về sự hợp tác giữa hai bên nhé. Abu dơ một tay lên, nắc nắc và cười nền nói. Hà cô Tống à, tôi không có thói quen, thích nói chuyện kinh doanh ở trong văn phòng. Tống Sinh Đình sướng sở. Vậy thì ông Abu, ông muốn nói chuyện ở đâu? Abu cười nền nói. Tôi đã yêu cầu cấp dưới của mình chuẩn bị trước rượu vang Goran đã đặt ở trong một phòng rồi. Chúng ta hãy nói chuyện với, với khách sạn đi. Tống Sinh Đình hơi như mày, nhưng vẫn là đồng ý. Được. Ngay sau đó, Abu và Tống Sinh Đình đến khách sạn Goran. Sau đó thì hai bên ngồi xuống. Tống Sinh Đình cười nhìn nói. Ông Bu trước tiên đà tôi nói cho ông biết về kế hoạch hợp thắng của tập đoàn linh đại chúng tôi. Tuy nhiên thì Abu xua tay nói một cách ngạo mạn. Tôi không muốn nghe kế hoạch của cô. Chỉ nên nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tống Sinh Đình và đồng đội nhìn nhau. Ông chùm giật phẩm Ấn Độ này mạnh mẽ một chút nha. Tống Sinh Đình gật đầu nhìn nói. Thôi được rồi. Tôi sẽ trước là nghe sự hợp tác kế hoạch của phía bên ông Abu cười và nhìn nói Kế hoạch của tôi rất đơn giản thôi Cô sẽ cưới tôi và làm vợ thứ 21 của tôi Các loại vaccine sau ung thư gan đều được giao cho tôi chịu trách nhiệm Và tôi đảm bảo rằng vaccine được bán trên toàn thế giới Tống Duyên Đình và những người khác đã bị trắng Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Duyên Đình nở ra vẻ xấu hổ Người đàn ông Ấn Độ có mùi vị cà ri này Thực sự là muốn cô kết hôn với cả ông ta lại còn trở thành người vợ thứ 21 của ông ta nữa ông ta bị điên hả hai đó là chính là vẻ đẹp mà ông ta muốn tống chính đỉnh nén giận trầm giọng này nói tôi chỉ nói tôi đã kết hôn rồi hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói chuyện về công việc thôi và không có chuyện gì khác cả abu cười này nói nếu cô hãy kết hôn rồi vậy thì cô sẽ đi hôn và kết hôn với tôi lần nữa tôi không bận tâm những phụ nữ Ấn Độ của chúng tôi phải đeo khăn che mặt khi ra ngoài và không được để lộ mặt cô phải chú ý điều này Sau khi cưới tôi, Tống Dính Đình không thể nhìn được nữa và dần dần liền nói. Ông Abu, làm ơn tỉnh táo một chút đi. Tôi đã kết hôn rồi, tôi rất yêu chồng tôi. Tôi sẽ không kết hôn với ông. Abu chạm toàn hắn. Tài sản của tôi gấp gần 10 lần tập đoàn linh đại của cô. Tôi vẫn là quý tộc cao nhất ở Ấn Độ. Vô số phụ nữ Ấn Độ đều sẵn sàng quỳ xuống muốn lấy tôi đó. Họ đều nghĩ rằng đó là vinh dự lớn khi kết hôn với tôi. Cô lại từ chối kết hôn với tôi sao? Tống Sinh Đình nhìn tới người đàn ông, kêu ngạo, kêu ngạo trước mặt, lạnh lùng để nói. Tôi sẽ không kết hôn với ông, tôi sẽ không hợp tác với ông, chúng ta dừng ở đây. Sau đó, Tống Sinh Đình muốn rời đi, cùng với cả một nhóm giám đốc điều hành. Abu chế nhạo và hét lên. Đốt cháy bồ trời! Một người đàn ông trung niên cao gầy, ăn mặc như một vị đạo sĩ, cùng với cả một nhóm đàn ông, ngăn cản Tống Sinh Đình và những người khác. Vị đạo sĩ này chính là bậc thầy Ấn Độ, được Abu thuê rất nhiều vàng. Đốt cháy bầu trời Đôi mắt giống như là con rắn độc Nói lên tia sáng tùy khủng Giọng nói nảnh nồng Ông chủ của chúng tôi nói không cho phép cô đi Không ai trong số các cô có thể đi cả Một nam giám đốc tên là lý Kiến Minh ở bên cạnh Tống Dinh Đình Tức giận thì nên liền chỉ bới Ông muốn làm gì? Ông có biết đây là Trung Hoa không? Bọn ông ở Ấn Độ mà dám động hành Phá hoại lãnh địa của chúng tôi sao? lý Kiến Minh vừa nói xong Phần thiên đã giả tay và hất tay phải của Lý Kiến Minh ra. À, Lý Kiến Minh gào thét thảm thiến, phần thiên trực tiếp hành động, thực hiện những cú liên tục, nhấp và đại chấp, bẻ gãy tay và chân trái của Lý Kiến Minh chỉ trong vài cú đá. Lý Kiến Minh lúc đầu còn có là hét, nhưng sau đó anh ta ngất đi ở trong đau đớn. Tống Dính Đình và những người khác sợ hãi tức giận để nói, À bù, ông dám dùng túng thuộc hà của ông hại người ơm. À bù lấy ra một nọ thuốc dễ vàng, Đổ ra hai viên và nuốt nó vào trước mặt của Tống Sinh Đình Sau đó ông ta cười tuyệt tết và nói Ở Ấn Độ chúng tôi Nếu như một người đàn ông không thể đồng tình với một người phụ nữ Anh ta có thể dùng cánh thô sơ nhất để chinh phục người phụ nữ Này cô Tống Sau khi cô đã lếm trải sức mạnh của tôi Cô sẽ bằng nòng làm vợ thứ 21 của tôi thôi Tống Sinh Đình nộ ra vẻ sợ hãi Cô nhớ vào lúc này Phụ nữ Ấn Độ có địa vị rất thấp Đàn ông Ấn Độ rất thích bạo lực với cả phụ nữ Bây giờ tên Abu này rõ ràng đang mong phong cách thường ngày của ông ta Là muốn làm gì thì làm ở Ấn Độ đến Trung Quốc rồi Cô ta tái mặt và liền nói Ông muốn làm gì? Abu nhếch mép liền nói Đương nhiên là muốn dùng khả năng đàn ông để chinh phục cô và biến cô thành người phụ nữ của tôi rồi Nói xong, ông ta lệnh cho Phản thiên và những người khác dám những kẻ nào ai dám đồng thủ trực tiếp giết bọn họ Nói xong ông ta liếc mắt về phía Tống Sinh Đình Lời mấy nữ tôi tới rồi đây Tống Sinh Đình kinh hoàng Đúng lúc này cánh cửa văn phòng Bị tung cùng với cả một tiếng nổ lớn Sau đó cuồng phong và nổ nắng xuất hiện Abu ngạc nhiên Hai người này là ai Cuồng phong và nổ nắng thay vì nói Một người tránh sang bên trái Và người còn lại thì lại tiến lên sang bên phải Sau đó một người đàn ông có vóc dáng cao lớn Và đôi mắt sáng như sao xuất hiện không vội vã bước vào đó chính là Trần Ninh. Trong Tống giám định run lên một tiếng như tệ cô đã nhìn thấy xương cốt của cơ thể chính mình run rẩy hét lên bay lên và lao vào trong vòng tay của Trần Ninh. Trần Ninh nhẹ giọng an ủi không sao không sao rồi có anh ở đây tên heo rừng Ấn Độ này cứ dào cho anh đi. Khi nhà tu hành khổ hạnh nhìn thấy Trần Ninh đồng tử của ông ta đột nhiên giãn ra và ông ta Vốn là không phải nút bình thường, lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Abu nhìn thấy Trần Ninh xông vào cùng với hai người của mình, làm hỏng việc tốt của ông ta. Ông ta lập tức nhìn thấy Trần Ninh, vẻ mặt khó chịu, cao ngạo nên nói. Cậu là chồng của cô ấy, cậu tới cũng vừa Hiện tại tôi hạ lệnh cho cậu ni hôn với cô ấy. Từ hôm nay, cô ấy sẽ là người phụ nữ của tôi. Ở Ấn Độ, tất cả mọi người được chia thành phố thành bốn cấp. Đó chính là quý tộc cao cấp. Quý tộc bình thường, thường dân và họ này. Abu là một nhà quý tộc cao cấp. Ở Ấn Độ với quyền lực và sự giàu có vô song, ông ta có thể làm bất cứ điều gì ông ta muốn. Bắt nạt đàn ông và phụ nữ chính là chuyện thường ngày đối với ông ta. Ngoài ra, vô số phụ nữ ở Ấn Độ mơ ước được gà vào một nhà quý tộc cao cấp như vậy. Bây giờ ông ta đang ở Trung Hoa và ông ta vẫn coi mình là một quý tộc thượng đẳng. Và ông ta coi Trần Ninh, Tống Sinh Đình và những người khác Là những người thấp kém hơn Vì vậy để mà nói Là không cần phải thận trọng Làm bất cứ điều gì mà ông ta muốn là được rồi Nhưng mà thật không may cho ông ta Đây lại chính là Trung Hoa chứ không phải Ấn Độ Đáng tiếng khi người đàn ông gặp lần này Lại chính là Trần Ninh Trần Ninh lạnh lùng điền nói Đồ con heo kiêu ngạo kia, Người dám làm loạn trên địa phận của ông Thì cũng là không thành vấn đề Nhưng mà hiện tại đến Trung Hoa Làm trò hề ư Cuồng vong cả quan phòng và nội nẵng đều đáp lại có trần ninh thở nhẹ nói cát tay cát chân của ông ta nhân tiện thiến ông ta luôn đưa ông ta đến đại sứ quán ấn độ mặc dù abu kêu ngạo nhưng mà ông ta không có ngấu khi nhìn thấy trần ninh thực sự ra lệnh cho người của ông ta thiến mình ông ta nổi giận đùng đùng hét lên các người là những kẻ hèn hạ dám xúc phạm đến quan quý tộc điều này thật sự là vô lý Phần thiên giết chết tên này và hai thuộc hạ của hắn cho tôi Nếu là một ngày ở trong tuần, những khi lời nói của Abu rời xuống, Phần Thiên sẽ lập tức giết ai đó. Nhưng mà lần này, Phần Thiên đã không có động tĩnh ở trong khoảng một thời gian dài, không có hành động gì cả. Abu ngạc nhiên nhìn tới Phần Thiên và thúc giục. Phần Thiên, tới yêu cầu cậu giết ba người trong số họ, cậu còn đứng đó làm gì vậy? Sau khi Abu nói những lời này, thì thấy có điều đó gì đó không ổn. Vào các ngày trong tuần, anh ta trông như là một chuyên gia ở trong thế giới. Khuôn mặt của anh ta sẽ không có biến sắc khi vật bất cứ điều gì có thể dễ dàng đánh bại bất kỳ chuyên gia nào. Nhưng mà lúc này, cả người anh ta rùn lên, mỏ hơi như bá đậu, như là chuột gặp mèo. Abu sững sờ. Phần Thiên, cậu đang làm gì vậy? Phái miệng Trần Ninh hơi nhếch lên, nhìn về phía của Phần Thiên. <cười> cậu không phải là Saru cơ đội trưởng chiến đấu của 500.000 quân núi Thiên Trúc sao? Sau mấy năm không gặp nhau, lại trở thành vệ sĩ thế này. lời nói, nói của Trần Ninh như là một tiếng sét ở trên bầu trời. Anh ta run rẩy điền nói. Là anh? Thật sự là anh ư? Bóng ma biên giới, bà làm chứng. Hóa già năm xưa cao thủ của 18 quốc gia đã cùng nhau xâm chiếm lãnh thổ của Trung Hoa. Trần Ninh đã hạ gục các bậc thầy của 18 quốc gia chỉ bằng một con dao. Sau khi giết chết các cao thủ của 18 quốc gia, Trần Ninh trở thành một trong những kẻ thù ngoại quốc đáng giả nhất. Phần trên này, bà Nam Trưởng đã cùng với cả một số cao thủ Ấn Độ gia nhập Nhân Minh 18 quốc gia đó, cùng với cả nhau xâm lược Trung Quốc. Anh ta sẽ không bao giờ quên một số đồng bạn đồng hành của mình đều đã bị chặt đầu bởi Trần Ninh. Anh ta không thể quên được cái cảnh tượng địa ngục đó, nơi xác chết khắp nơi, thế giới đổi màu. Không quên dáng người hiên ngang của Trần Ninh như là một vị chiến thần của chiến tranh trong trận chiến đó. Phần thiên ngay lập tức sợ hãi và quay đầu bỏ chạy, trở thành một kẻ đảo ngũ. Sau khi trở về, anh ta bị trúc xuất khỏi lực lượng núi Ấn Độ vì tội đảo ngũ và trở thành dân thường. Để kiếm sống, cuối cùng thì anh ta trở thành vệ sĩ trong chùm ma túy Abu này. Nhưng mà điều anh ta không ngờ tới lần này lại là gặp lại người đáng sợ nhất ở trong trí nhớ của anh ta. Thần chiến tranh Trung Hoa Trần Ninh Nhìn Phần thiên đang run sảy, Trần Ninh nhếch mép điện nói Xem ra cậu vẫn còn nhớ tôi. Ngay từ đầu còn cậu còn không có sống khí để tiếp tục chiến đấu. Điên đã vội vàng chạy trốn rồi. Bây giờ cậu đã trở nên táo bạo hơn gì? Dám đến Trung Hoa bắt nạt người Trung Hoa của chúng tôi sao? Abu Hoàng sợ và nói lớn. Phần Thiên, cậu sợ hắn ta cái quái gì vậy? Dùng những kỹ năng của cậu và giết chết hắn ta ngay đi. Trần đến nhìn tới Phần Thiên và nói với vẻ chém trọng. Ngay từ đầu, cậu còn không có dũng khí đối đầu với tôi Bây giờ tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa Xem cậu có đủ dũng khí đối đầu với tôi không Nghe vậy, A Bu Kinh Hải nhìn thấy Trần Ninh Quần áo ướt đẫm mồ hôi Với bộ dạng xấu hổ đó Đâu còn là phong độ của khổ hạnh chứ Trần Ninh thất vọng liền nói "À, cậu còn không có dũng khí giả tay Lại còn dám bước vào Trung Hoa của chúng tôi nộng hành ư? Tôi thật không biết nên nói cái gì đây nhỉ Còn Phong, Nộ Nắng hãy làm điều đó đi. Nghe những lời nói đó, Cường Phong và cả Nộ Nắng lập tức tiến về phía A Vô với cả một tinh thần giết người. Phần Thiên tự nhiên cạo thiết, hung hăng, tự đả thương mình như hổ, anh ta lại gầm lên. Tôi với ông đánh. Cường Phong lập tức ở tới chỗ của Phần Thiên, lạnh lùng để nói: cậu còn không có tư cách để chết dưới tay của anh trần đâu. Cường Phong thổi tung hành phòng ngự của Phần Thiên bằng một cú đấm. Đập vào cánh tay của Phần Thiên và dùng cùi trò đánh vào ngực của Phần Thiên với một tiếng nổ đã bị bóp nghẹt. Ở bên trong nổ ngực của Phần Thiên bị sức mạnh vô song của cuồng phong trực tiếp làm tan nát và vỡ vụn. Ông ta mở to mắt ôm ngực ngã xuống. Mặt khác, nổ nắng đã hạ gục một số người của Apu và rồi đá Apu. Sau đó, nổ nắng đã dẫm lên cái chân năm lần liên tiếp, không chỉ là đánh gãy chân của Apu mà còn nghiền nát luôn cả huyết mạch của Apu. Một nhóm giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn linh đại nhìn thấy nhóm người Ấn Độ này đã nhận được một bài học tàn khốc. Tất cả đều vui mừng phấn khích và hét lên cổ vũ Trần Ninh thở ơn nhìn nói, nọ áng, hãy gửi những con nợ Ấn Độ này đến Đại sứ quán Ấn Độ đi. Sau đó thì cùng với cả Tống Dinh Đình và những người khác, Lý kiến Minh, bị người bị thương rất nặng, đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Tống Dinh Đình không khỏi tò mò hỏi Trần Ninh. Tên phần thiên kia, tại sao lại có vẻ sợ anh đến như vậy? Có vẻ anh biết điều gì đó. Trần Ninh cười niềm nói. Khi anh trần giữ biên giới phương băng, tên nó đã từng hợp tác với cả một số băng cướp và cả xâm nhập lãnh thổ Trung Hoa của chúng ta. Hắn đã thất bại dưới tay của anh, cho nên khi nhìn thấy anh, hắn đương nhiên sợ hãi rồi. Trong Chính đình nghe lời này thì nhẹ nhõm cả người nắm chặt tay của Trần Ninh. Trần Ninh thì nhìn tới Trần Ninh ngưỡng mộ niềm nói. Chồng à, em chỉ biết rằng anh phục vụ trong quân đội phường Bắc. Chỉ biết anh từng là một trung đội trưởng nhỏ, nhưng không ngờ rằng anh lại giỏi tới như vậy. Em tự hào về anh quá đi cơ. Trần Ninh cười niệm nói, đừng có coi thường bộ đội quân phường Bắc. Mỗi một người từ trên xuống dưới trong quân đội đều xuất. Rất là xuất sắc đó. Tống Sinh Đình gật đầu, vô thức liền lại nói, Ừ, um, sau này chúng ta có một đứa con trai, em nhất định phải phải nó đi quân đội để trở thành một người lính. Hãy để con trai của chúng ta bảo vệ gia đình và đất nước như là anh đã từng làm và mang lại vẹ vang cho gia đình của chúng ta. Tống Sinh Ninh nói xong lại phát hiện Trần Ninh đã không nói gì nữa, liền dừng lại nhìn cô cười. Cô xứng sợ ngay ngốc nền hỏi, chồng à có chuyện gì vậy? Trần Ninh cười nền nói, à không có gì, anh chỉ đang nghĩ khi nào thì chúng ta bắt đầu có con trai. Tống Sinh Ninh giật mình khi nghe thấy những lời nói đó. Và sau đó thì khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng với tức độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường Cô xấu hổ đến mức vội vàng che má Bò chạy và hét lên Trần Ninh đổ khốn khiếp Trần Ninh giả khóc giả cười Nghĩ rằng Rõ ràng cô là người nói sẽ sinh con trai Cho con trai đi nằm đính mà Anh hỏi khi nào có con trai Và tại sao giờ này biến thành một kẻ Xấu xa và khốn kiếp rồi Abu bị thủ tiêu nhanh chóng Đã bị tống đến Đại sư quán Ấn Động Cuối cùng sau một thời gian Ông ta đã được đưa đến bệnh viện để chữa trị Mặc dù tính mạng của Apu đã được cứu Nhưng mà sau khi khỏi rời khỏi biển Ông ta đã trở thành một kẻ vô dụng Và 20 người vợ đã kết hôn coi như là vô ích rồi Xa xôi ở Ấn Độ Ba Triệt Anh trai của Apu đã rất tức giận khi nghe điều này Và thề sẽ trả thù cho em trai mình Ba Triệt là một vị tướng của quân đội núi Ấn Độ Ông ta phụ trách 30.000 binh lính và được coi chính là một nãnh chúa hồng mạnh ở Ấn Độ. Ông ta biết tin em trai bị tai nạn và lập tức phản đối với cả đại diện sứ quán của Trung Hoa. Tuy nhiên, mọi người ở Trung Hoa cho rằng vụ việc này là do Abu và đồng đội của ông ta gây ra. Mặc dù là rất tiếc vì Abu đã bị đánh đến mức tàn phế, nhưng mà Trung Hoa không ủng hộ yêu cầu về sự trả thù nghiêm khắc của Ba Triệt. Ba Triệt yêu cầu bắn chết kẻ đã tấn công em trai ông ta, nhưng mà lại không được đáp ứng ông ta trở nên tức giận và quyết định đích thân đến Trung Quốc để trả thù cho gia đình nhà họ Tống và tập đoàn Ninh Đại đồng thời cũng trả thù cho em trai của mình. Tin tức này đã sớm truyền đến Hoa Hạ Giang Nam, gia tộc Tống Thủ phủ của tỉnh đầu tư rất là nhiều năm làm ăn ở Ấn Độ nên là tình cờ quen biết với cả tiếng Ba Triệt. Tống Nguyên Minh, gia chủ hiện tại của Tống Tống ở Thủ phủ tỉnh ngay lập tức liên lạc với Ba Triệt và bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ Ba Triệt, trả thù sau khi biết chuyện này. Ngay sau đó, Tống Nguyên Minh dẫn người của mình đến Trung Hải, từ thủ phủ của tỉnh để đối chuyện với người họ Tống ở Trung Hải, thay mặt cho Ba Triệt. Trung Hải, tại Tống gia Tống Thanh Tùng đưa Tống Trọng Bình, Tống Hảo Minh, Tống Phi Phi, các Mỹ Nệ và các thành viên khác trong gia đình đến chào đón Tống Nguyên Minh và nhóm của ông ta. Ở trong phòng khách mọi người ngồi xuống. Tống Thanh Tùng sau đó cười niềm hỏi, Trưởng mới, ông đến từ tỉnh xa trở về. Có chuyện gì muốn nói với chúng tôi sao? Họ Tống Tình Nị là Tống Tổng đầu tiên ở Giang Nam. Nhà Tống ở Trung Hải chỉ là một nhánh nhỏ. Xét cho cùng thì tổ phụ của nhà họ Tống ở Tình Nị cũng chính là tổ của họ Tống ở Giang Nam. Vì vậy, khi Tống Thanh Tống nhìn thấy Tống Nguyên Minh, ông ta kính cẩn gọi là Tộc trưởng. Tống Nguyên Minh chỉ cần liền nói, Tống này, Tống. Người còn không biết chính mình đã gây ra hành động ngu ngốc nào Gia đình của Tống Sinh Đình Đã rất là sốc Khi nghe đến lời đó Lên mặt của họ thay đổi đáng kể Và họ run rẩy hỏi chuyện gì đã xảy ra Ban đầu gia đình của Tống Sinh Đình Nghĩ rằng đó là họ Tống Thụ phù của tỉnh, Vì vậy Trần Ninh là phải trách trách nhiệm Về việc giết chết Tống Độc Đường Tuy nhiên thì Tống Nguyên Minh Nói với cả một lời chữ cật Tống Thành Tổng à Cháu rể của ông Trần Ninh càng ngày càng trở lên kiêu ngạo rồi. Lần này, hắn ta thực sự giết chết Abu, em trai của tướng Ba Triệt. Ba ngày sau, tướng Ba Triệt đến Trung Quốc để thanh toán với gia đình họ Tống của người đó. Tướng Ba Triệt phụ trách 30.000 quân ở Ấn Độ. Và hắn ta có thể được gọi chính là nãnh chúa nổi tiếng ở Đông Nam Á. Người nói rằng hắn ta muốn tiêu diệt nhà Tống ở Trung Hải các người. Bùm! Gia đình Tống Thanh Tùng nghe xong lời nói này Tất cả mọi người đều cảm thấy rằng Trời đất nắn nộn Mọi người đều tái mặt, mồ hôi nhễ nhảy Nếu như xúc phạm đến một lãnh chúa Như ba triệt Nếu không xử lý được một chút Ba triệt sẽ phái một đội quân bí mật nền vào Trung Quốc Có thể đánh tan mọi người trong nhà họ Tống Tống Thanh Tùng hoảng sợ Kêu cứu Tộc trưởng à, Người đã đầu tư nảm ăn rất nhiều Ấn Độ Trong quân đội của Ấn Độ Người cũng có nhiều bằng hữu Xin vui nồng Xem xét chúng ta, chúng ta đều là nhà họ Tống, hãy giúp chúng ta họ Tống ở Trung Hải một tay đi. Đúng đúng đó, Tống Trọng Hùng cũng bội vàng để nói. Đúng vậy, sự việc này là do Trần Ninh và Tống Sinh Đình gây ra, không có liên quan gì đến nhà họ Tống chúng ta mà. Tống Trọng Bình cũng tức giận để nói. Đúng vậy, nếu ba triệt tướng quân muốn bảo thù, thì chỉ có thể tìm Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Nó không thân với cả nhà họ Tống chúng ta ở Trung Hải được. Tống Nguyên Minh lại chếu cợt. <cười> Tống Sinh Đình là cháu gái nhà họ Tống của ông ở Trung Hải, còn Trần Ninh là cháu rể của nhà họ Tống ở Trung Hải. Anh đã nói không liên quan gì đến bọn họ, nhưng mà tướng quân Ba Triệt không nghĩ vậy đâu. Ba Triệt đã nói rồi, hắn tới Trung Quốc báo thủ cho em trai hắn, Trần Ninh nhất định phải chết. Còn về phần Tống Sinh Đình và nhà họ Tống của các người, có thể thoát khỏi cảnh này hay không, còn phụ thuộc vào việc ông có thể lên đường hay không. Gia đình Tống Thanh Tùng đã hoàn toàn hoảng loạn khi nghe tới điều này. Có lẽ thực sự bị tiêu diệt Nhưng đánh chúa như là ba triệt sẽ không phải là một trò đùa. Tống Thanh Tùng rút lên. Xin gia tộc chỉ cho chúng tôi một đường thoát thân rõ ràng. Tống Nguyên Minh cười lên nói. Một nén tôi không biết được hai chữ tống. Chúng ta đều mang họ tống là người cùng tổng. Từ khi đến Trung Hải gặp ông, tôi đương nhiên là có ý muốn giúp ông rồi. Gia đình Tống Thanh Tùng lại vui mừng khôn chết Khi biết được điều này Nhưng mà chưa kịp cảm ơn Tống Nguyên Minh lại tiếp tục Tuy nhiên, mặc dù tôi và Ba Triệt có mối quan hệ tốt Có thể coi như là bạn Nhưng mà tôi sẽ không giúp các người vô điều kiện đâu Tống Thanh Tùng cười khổ Chỉ cần Tổng trưởng có lòng giúp đỡ chúng tôi Thoát khỏi sự xù địch của tướng quân Ba Triệt Với cả cứu gia độc họ Tống ở Trung Hải của chúng tôi Khỏi vẩn rủi Chúng tôi sẵn sàng báo đáp ngài Tổng trưởng Tống Nguyên Minh cười nhìn nói, một tỷ, Tống Thanh Tùng trận tròn mắt, cãi gì? Tống Nguyên Minh cầm chén trà lên, chậm rãi uống cạn trà nhàn nhạt, nhạt nhìn nói, tôi có thể giúp ông nói tốt với cả ba triệt tướng quân. Nhưng mà người ở Trung Hải Tống gia, các người phải cho tôi một tỷ vì sự vất vả của tôi. Vừa mới nói xong, Tống Nguyên Minh nhìn ra gia đình Tống Thanh Tùng với vẻ về mặt chế nhạo chẳng lẽ ông cho rằng mạng sống của mấy chục người trong gia đình của ông không đáng một tỷ phải không? mặc dù nhà họ tống có khối tài sản kích số nhưng mà sức ảnh hưởng của một tỷ nhân dân tệ rất lớn thậm chí còn rơi vào cảnh é ẩm tuy nhiên thì tống thanh tùng cũng đã hết cách rồi hết đường nuôi rồi suy cho cùng tính mạng vẫn quan trọng hơn tiền bạc về mặt đau khổ ông ta đồng ý được rồi gia đình chúng tôi nguyện ý bỏ ra một tỷ để bày tỏ lòng hiếu thảo với cả tộc trưởng Xin độc chẳng, hãy nói tốt với cả tướng quân Ba Triệt về chúng tôi. Để tướng quân Ba Triệt đừng giận gia tộc Tống ở Trung Hải chúng tôi vì việc em trai của ngài ấy bị phế nữa. Tống Nguyên Minh đã mở to mắt và mỉm cười, nghe thấy điều này. Ông ta cười nhìn nói, Lấy tiền của tiền bạc của người, tôi nhất định sẽ giúp các người giải trừ tai họa. Đừng có no nắng, tôi nhất định sẽ cầu xin với cả tướng quân Ba Triệt để ông ấy tha cho gia đình các người. Nhưng mọi người của Trần Ninh đã phế em trai của tướng quân Ba Triệt. Và tướng quân Ba Triệt sẽ không tha cho Trần Ninh đâu. Tống Thanh Tùng ghét bỏ Trần Ninh chua sót để nói. Việc tên rắc rối kia không có khả năng làm được. Làm bị thương em trai của tướng quân Ba Triệt cũng là làm liên lị tới nhà họ Tống của chúng ta. Hắn đáng tội chết mà. Tống Nguyên Nguyên nìm cười lại để nói. Không nghi ngờ gì nữa, Trần Ninh sẽ chết chắc rồi. Ông nên nắm bắt thời gian thuyết phục Tống Sinh Đình ly hôn với Trần Ninh luôn Và làm sáng tỏ mối quan hệ với Trần Ninh đi. Thời điểm tới, ba triệt tướng quân sẽ tới đây. Ta sẽ liên thủ cùng với các người. Hãy để cho Tống Sinh Đình lợi dụng sắc đẹp của cô ấy, hậu hạ ba triệt tướng quân. Chỉ cần vừa nông ba triệt tướng quân, nhọ Tống của ông tự nhiên sẽ không sao đâu. Tống Thanh Tùng gần đầu điện nói. Đúng đúng đúng, mau để Tống Sinh Đình đi hôn. Với cái tên hái gì Trần Ninh đi, để chúng ta giải trừ quan hệ. Quyên sẽ không để cho chuyện nhà chúng ta bị nghiền nĩa được. Tập đoàn Ninh Đại, văn phòng tư vấn Trần Ninh đứng ở trước cửa sổ cao từ từ, vừa nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ vừa nghe điện tử báo cáo qua điện thoại. Điện tử kính cẩn liền nói: "Vị chỉ huy trẻ tuổi ba tuổi, người được mệnh danh là nã hộ Ấn Độ muốn đích thân đến Trung Quốc để báo thù cho em trai. Xem người nào dám phế em trai của hắn ta, lại là để tiêu diệt cả tông già nữa." Phế miệng Trần Ninh hơi nhếch nền. Lão hổ của Ấn Độ chính là Ba Triệt. Người từng dẫn mấy vạn quân núi Ấn Độ xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc của chúng ta lại bị một quân đàn bắc cảnh đánh Úc để đại xác vô số đồng bọn xấu hổ bỏ chạy trốn đó sao? Điên Trừ cười và nền nói Đúng là tên đó. Trần Ninh cười nền nói Người khác không biết Trung Hoa của chúng ta là khu vực cấm của lính đánh thuê và quân đội nước ngoài. Hắn đã biết rất rõ là như vậy mà vẫn dám bước vào Trung Quốc của chúng ta, mà làm loạn ư? Điên trừ lại nên nói, có lẽ là hắn cho rằng, đến Trung Hoa đối phó với người nhà họ Tống là chuyện nhỏ, hắn cũng không công khai, nếu không phải chú ý trước đây, là quân tử của Trung Hoa, thì hắn sẽ không có rắc rối gì rồi. Trần Ninh chế nhạo và nên nói, Trung Hoa của chúng ta luôn có truyền thống, khi bạn bè đến, chúng ta có rượu ngon, khi soi đến, chúng ta có súng bắn, Hãy để mắt đến tên ba trẻ đó Nếu anh ta thực sự đến Trung Quốc Chúng ta sẽ chào đón hắn Điên trừ nghiêm nghị liền nói Tuân lệnh. Buổi chiều Trần Ninh lái xe đến nhà trẻ Tự mình đón con gái tan học Bố con bạn họ về đến nhà Trần phát hiện trong phòng khách Lại có một nhóm người đang cãi vã kịch liệt. Hóa ra là cả nhà Tống Thanh Tổng đến tống thanh tùng dẫn một nhóm người nhà tới thứ nhất trai cứ tống diên đình gây ra đại họa tại trời còn liên lụy đến cả nhà bọn họ thứ hai khuyên tống diên đình mau chóng ly hôn với trần ninh hủy sạch quan hệ với anh tống trọng bên mã hiểu nệ nghe nói chùm dược thiên trúc mà trần ninh đánh bị thương là em trai của ba triệt quân phiệt thiên trúc còn nghe nói rằng ba triệt muốn đích thân đến hoa hạ trả thù tống trọng bên và mã hiểu nệ sợ tới mức mặt trắng bệch xác mặt tống diên đình cũng tái nhợt Mặt đầy hối hận và sợ hãi. Nhưng cô lại cắn môi liền nói. Ông nội, mọi người đừng khuyên cháu đi hôn nữa. Cháu sẽ không đi hôn với Trần Ninh đâu. Anh ấy là vì cứu cháu. Mới đánh Abu đó bị thương. Ba triển đến trả thù cho em trai của anh ta. Cháu bằng lòng cùng với cả Trần Ninh gánh vác hậu quả. Tống đánh tùng lại cả giận liền nói. Gánh vác, mày gánh vác lỗi không? Mày có biết đến lúc đó, ngay cả nhà họ Tống chúng ta cũng sẽ rui rẻo với mày không? Bây giờ... Nhà họ Tống chúng ta đã bị các người hại tới mức tổn thất một tỷ rồi, ngày sắp chết cũng đến nơi rồi, còn không biết ăn ăn hối hận nữa Tống Chính Đình cắn môi, "Cháu sẽ không đi hôn với Trần Ninh, cho dù chết, chúng cháu cũng phải chết cùng nhau." Tống Thanh Tùng bị lời nói này của Tống Chính Đình làm cho tức giận đến mức cả người run rẩy. Đám người Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bân nhao nhao mắng Tống Chính Đình là không biết điều, là sao chổi tự mình tìm chết, đừng có liên lụy đến nhà họ Tống bọn họ. Lúc này Trần Ninh sầm mặt, ôm con gái bước vào, lạnh lùng để nói Các người làm loạn đủ chưa? Cả nhà Tống Thanh Tùng nhìn thấy Trần Ninh có chút sợ sệt Tống Thanh Tùng tay chống gậy, trạn mắt nhìn thấy Trần Ninh để nói thằng tiểu ôn thần nhà mày, gây ra họa lớn như vậy Lại còn có mặt mũi để lên tiếng sao? Trần Ninh lạnh lùng để nói Dạy gió A Vô Thiên Trúc, tôi không cảm thấy gây ra họa gì nữa hơn nữa chuyện cho chúng tôi không phiền các vị hao tâm tổn trí Mời các vị về cho Tống Thanh Tùng cả giận để nói Mày nói nghe thì đơn giản dễ dàng thế Mày có biết Đại quân Việt Đông Nam Á Là ba triệt lập tức muốn đến báo thủ cho em cha cậu ta không Nhà họ tống chúng ta Đều bị chúng mày làm cho nên bị rồi hay không Chúng ta bị ép nấy ra 1 tỷ tiền vốn Mời tộc trưởng của nhà họ tống Tại tỉnh thành Cầu xin ba triệt tha thứ cho chúng ta Tổn thất này đều là do mày gây ra đó trần nên nghe vậy bình thản liền nói Khoản tiền này Tôi sẽ bảo nhà họ tống tỉnh thành trả lại cho các vị Còn về phần ba triệt Nếu anh ta thật sự dám đến, tôi bắt anh ta quỳ xuống, anh ta không dám đứng đâu. Ngang ngạnh cố chấp. Tống Thanh Tùng, bọn họ thấy rằng Trần Đinh sắp chết đến nơi, vẫn dám nói ngang ngạnh cái kiểu như này. Ai cũng tức đến sắp phát điên. Tống Thanh Tùng bụng đầy nửa giận, nói với cả bố con Tống Trọng Bân và Tống Chính Đình. Tao không quan tâm, nhà chúng mày sống hay là chết nữa. Tóm lại, nhà chúng mày đừng có liên lụy đến nhà chúng ta là được. Nói xong, Tống Thanh Tùng liền đưa người nhà tức tối rời đi. Lúc này ở trong nhà chỉ còn lại Trần anh Tống Sinh Đình, Tống Thanh Thanh, Tống Trọng Bân, Mãi Hiểu Nệ còn có cả Đồng Kha vẫn luôn im lặng Mãi Hiểu Nệ thì mặt đầy đầu dĩ, muốn nói nhưng lại thôi. Tống Trọng Bân yên lặng hút thuốc, không có nói gì. Sao mà Tống Sinh Đình cũng tái nhợt vì đầy no âu? Biết được đắc tội với cả ba triệt, đại quân Việt Đông Nam Á. Còn biết được ba triệt muốn đích thân đến Hoa Hạ, tìm bọn họ tính sổ. Cả nhà Tống Sinh Đình đều chìm trong bầu không khí kiểm chế Trên ninh mỉm cười an ủi để nói Mọi người yên tâm đi Trên đất của hoa hạ chúng ta Vẫn chưa tới lượt bọn Abu, Thiền Trúc Bọn họ muốn làm gì thì làm đâu Hơn nữa, con đã đi lính 7 năm rồi Cũng quen mặt một số vài hạ thủ Trong tướng quân đội Nếu thật sự có chuyện Thủ trưởng trong quân đội chắc chắn sẽ không quanh đây đứng nhìn đâu Đúng vậy, chỗ này là hoa hạ Ba triệt cho dù là Của đại quân Việt của nước ngoài Thì chắc chắn cũng không dám quá mức hoành hoàng Phách nối ở trong hoa hạ đâu nhỉ? Cả nhà Tống Sĩ Đình nghĩ vậy, tâm trạng thấp thỏm cũng vơi bớt một chút. Cả nhà Tống Thanh Tùng ra khỏi hoa viên ràng tần. Mọi người chửi kháy Trần Ninh, mắng không ngừng miệng. Tống Thanh Tùng lo nắng để nói. Mặc dù Trần Ninh nói sẽ khánh chuyện này, nhưng mà tôi sợ là ba triệt không tha thứ. Tiện thể hủy diệt luôn nhà họ Tống chúng ta. Tống Trọng Hùng liền hỏi. Bố à, chuyện này làm sao mới tốt đây? Tống Thanh Tùng hít mắt liền nói. Mấy đứa quên rồi sao? Đây là nhà họ Đặng. Ở Đông Hải đến đây gây khó khăn cho nhà họ Tống chúng ta Vương Đạo Phương Thủ trưởng quân khu Đông Hải Dẫn một đội quân tiến đến Bắt tất cả người nhà họ Đặng hay sao Đám người Tống Trọng Hùng nghe vậy Vừa kinh ngạc vừa vui mừng Bố, là bố muốn mời Tướng quân Vương Đạo Phương lại Giúp gia đình chúng ta sao Tống Thanh Tùng cười hiếp mắt để nói Đúng vậy Ba Triệt có lợi hại hơn nữa Cũng là quân Việt của Thiên Trúc Nếu chúng ta có thể mời được Tướng quân Vương Đạo Phương Giúp gia đình chúng ta Có đội quân lớn ở quân khu Trung Hải ở đó, bà Triệt chắc chắn sẽ không dám động vào một sợi nông của nhà họ thống chúng ta đâu. Mọi người trong nhà nghe Tống gia nói vậy thì đều mừng rỡ khôn xiết. Bọn họ không chút do so dự, lập tức chuẩn bị hậu nế đến khu Trung Hải xin gặp thủ trưởng phương. Rất nhanh, Vương Đạo Phương liền đích thân tiếp đón nhóm người Tống Thanh Tùng ở tại phòng làm việc. Vương Đạo Phương nhìn nhóm người Tống Thanh Tùng, mặt đầy nụ cười nịnh nọt. Lại nhìn tới một đống quà Nhà Tống Thanh Tùng mang đến Bình Thả Niền nói Mọi người tìm tới tôi có chuyện gì Tống Thanh Tùng không giấu giếm Trực tiếp kể qua một lượt chuyện đã xảy ra Cuối cùng Tống Thanh Tùng nói với cả vẻ mặt Như đưa đám Thủ trưởng Vương à Ba triệt quân Việt thiên trúc đó Muốn đến hoa hạ báo thủ Tôi sợ cậu ta sẵn ca chém thớt Nên nhà họ tống chúng tôi Muốn mời ngài giúp đỡ nhà họ tống chúng tôi thêm một lần nữa Vương Đạo Phương nghe vậy Nói với ý vị sâu xa À, nhà Tống mọi người thật là thú vị nha Trong nhà mọi người có một vị thần tiên mà mọi người không phải này Chạy tới chỗ tôi, tại điện nhỏ như này của tôi Tôi như là một thổ địa nhỏ Mọi người thế này không phải là bỏ khóc cầu ngọn hay sao Thần tiên, thổ địa công Cả nhà Tống Thanh Tùng chố mắt nhìn nhau đầy mơ hồ Vương Đạo Phương thân là tổng chỉ huy quân khu Trung hải Đường đường là thiếu tướng Lại tự nhận là một thổ địa công nhỏ bé còn nói rằng ở trong nhà họ tống có một vị thần tiên lẽ nào trong nhà họ tống còn có người tài giỏi hơn thủ trưởng vương gấp trăm lần ư trời ạ tống gia có người giỏi như vậy tự lúc nào chứ tống trọng hùng băn khoăn lo sợ liền nói ai trong nhà họ tống chúng tôi lại tài giỏi như vậy này còn giỏi hơn cả thủ trưởng vương đây chắc chắn không phải là tên trần ninh đó chứ trần ninh trần ninh còn tài giỏi hơn cả thủ trưởng vương sao cả nhà tống thanh tống đều kinh ngạc sợ hãi Bọn họ đang chuẩn bị nghe ngóng từ chỗ Vương Đạo Phương Rốt cuộc Trần Ninh có thân phận gì Nhưng chính vào lúc này Tống Phi Phi mặt đầy cười nhỏ để nói Bố, chú Hải, ông nội Mọi người thật sự nghĩ nhở rồi Cái tên vô dụng Trần Ninh đó Ông ta, anh ta tại sao lại có thể giỏi hơn Thủ Trường Vương được chứ Nếu con đoán không lầm Thủ Trường Vương nói nhà chúng ta có một nhân vật tài giỏi Chắc chắn là đang nói tới bạn trai của con Trung Tự Cường đó Tống Phi Phi vừa nói xong Đám người Tống Thanh Tùng đầu tiên là sừng sốt Lập tức nhau nhau lộ ra biểu cảm bừng tỉnh. Tống Phi Phi đường đường đắc ý để nói. Nghe nói bạn trai của con có được rất nhiều là sự yêu mến của tướng quân Niu Chất Bình, tổng chỉ huy quân đội khu Sang Nam đó. Tiền đồ là vô hạn nha. Lần trước nhà họ đặng ở Đông Hải muốn gây bất nợ cho nhà họ Tống chúng ta. Chính là bạn trai của con đã ra mặt mà. Mời các vị đánh đỡ tới giúp đỡ. Cuối cùng, điều động cảnh sát hình sự, cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát vũ trang và cả quân đội đó mạnh tay dạy dỗ đặng ra đó mọi người không nhớ sao đám người tống thanh tùng đều gật đầu tới tấp chỉ có vương đạo phương lộ ra biểu cảm như cười như không vương đạo phương thầm nghĩ bàn gia cô chẳng qua chỉ là một thượng ý quen bình thường ngay cả thư cách nói chuyện với tướng quân liu cũng không có còn mời các vị lãnh đạo giúp đỡ điều động nhóm lớn quân đội cảnh sát thật là nghĩ nhiều quá rồi tống thanh tùng thì chú ý đến biểu cảm như cười như không của vương đạo phương Ông ta hồ nghi niên hỏi Thủ trưởng Vương à Người còn tài giỏi hơn ngài Mà ngài nói đến Có phải là cháu rể tôi hay không Mặc dù Trung Tử Cường và Tống Phi Phi Vẫn chưa có quan hệ yêu đương Nhưng mà trong lòng Tống Thanh Tùng Đã coi Trung Tử Cường là cháu rể rồi Vương Đạo vương nghe vậy cười cười Đúng thế Cả nhà Tống Thanh Tùng nghe vậy Sát mặt hớn hở hoan hô Nói rằng nhà họ Tống bọn họ có thể tài rồi Không sợ bị người khác ức hiếp nữa nhưng mà cả nhà Tống Thanh Tùng bất luận như thế nào cũng không ngờ rằng cháu rể mà Vương Đạo Phương nói lại chính là Trần Ninh chứ không phải là Trung Tử Cường. cả nhà của Tống Thanh Tùng đương đương đắc ý cáo từ Vương Đạo Phương. bọn họ vội vã ra về, vội vã gọi Trung Tử Cường tới bảo Trung Tử Cường bảo vệ nhỏ tống bọn họ. tốt nhất là Trung Tử Cường lại điều động quân đội lớn tới đây giống như là lần dạy dỗ nhà họ đặng lần trước đó mạnh tay dạy dỗ ba triệt quân phiệt kia. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quả là một sự tự tin mù quáng. Như vậy là tập 66 của chúng ta xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo nhé.